26 La Mã Phẩm Thắng Trí một Thắng Trí Này các tỉ kheo, có bốn pháp này, thế nào là bốn? Này các tỉ kheo, có những pháp cần phải liễu tri với Thắng Trí Này các tỉ kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với Thắng Trí Này các tỉ kheo, có những pháp cần phải tu tập với Thắng Trí Có những pháp cần phải chứng ngộ với Thắng Trí và này các tỷ kheo thế nào là những pháp cần phải liễu đi với thắng trí năm thủ quẫn này các tỷ kheo những pháp này được gọi là những pháp cần phải liễu đi với thắng trí và này các tỷ kheo thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí vô minh và hữu ái này các tỷ kheo những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí Và này các tỉ kheo, thế nào là những pháp cần phải tu tập với thắng trí, chỉ, và quán, này các tỉ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải tu tập với thắng trí. Và này các tỉ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí, minh và giải thoát, này các tỉ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí, này các tỉ kheo, có bốn pháp này hai tầm cầu này các tỷ kheo có bốn pháp phi thánh cầu này thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo có người tự mình bị già tầm cầu cái bị già tự mình bị bệnh tầm cầu cái bị bệnh tự mình bị chết tầm cầu cái bị chết tự mình bị uế nhiễm tầm cầu cái bị uế nhiễm Này các tỷ kheo, có bốn pháp phi thánh cầu này. Này các tỷ kheo, có bốn pháp thánh cầu này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị già. Sau khi biết sự nguy hại của bị già, tâm cầu cái không bị già. Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, sau khi biết sự nguy hại của bị bệnh tầm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn tự mình bị chết, sau khi biết sự nguy hại của bị chết, tầm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn tự mình bị uế nhiễm, sau khi biết sự nguy hại của uế nhiễm, tầm cầu cái không bị uế nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỷ kheo có bốn pháp thánh cầu này ba nhiếp pháp này các tỷ kheo có bốn nhiếp pháp này thế nào là bốn bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự này các tỷ kheo có bốn nhiếp pháp này bốn con của malu nika abuta rồi tôn giả malukia abuta đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn Rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên. Tôn giả Malukya Buddha bạch thế tôn, lành thay bạch thế tôn. Nếu thế tôn thuyết pháp giắn tắt cho con, Sau khi nghe pháp, con sẽ sống một mình, Diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này ở đây, này Malukya Buddha, ta nói gì cho các tỷ kheo trẻ? Trong khi thầy đã già yếu, tuổi thọ cao, là bậc trưởng thượng, Lại cầu như lai giáo giới một cách giắn tắc. Bạch Thế Tôn Thế Tôn hãy thuyết pháp giắn tắc cho con. Chắc chắn con sẽ hiểu được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn. Chắc chắn con có thể trở thành người thừa tự lời của Thế Tôn. Này Malungya Buddha, có bốn ái sanh này. Ở đây, ái được sanh cho tỉ kheo. Thế nào là bốn, hoặc do nhân y? Này, Malukya Buddha, có ái sanh, do ở đây ái được sanh cho tỉ kheo, hoặc do nhân đồ ăn thức thực, hoặc do nhân sàng tọa, hoặc do nhân sanh hữu này sanh hữu khác. Malukya Buddha, có ái sanh, do đây ái được sanh cho vị tỉ kheo. Này, Malukya Buddha, có bốn ái sanh này, ở đây ái được sanh do vị tỷ kheo khi nào này malukia putta ái được đoạn tận chặt đứt từ gốc rễ làm cho như thân cây ta la làm cho không thể tái sanh làm cho không thể sanh khởi trong tương lai vì ấy này malukia putta được gọi là tỷ kheo đã đoạn diệt hát ái đã thoát ly kiết sử chân chánh minh kiến kiêu mạng đã diệt tận khổ đau rồi tôn giả malukia putta sau khi được thế tôn giáo giới với lời giáo giới này từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi rồi tôn giả malukia putta sống một mình diễn ly không phóng dật nhiệt tâm tinh cần không bao lâu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 tôn giả malukia bhutta trở thành một vị a la hán nữa năm lợi ích cho gia đình phàm những gia đình nào này các tỷ theo đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản không được tồn tại lâu dài tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này thế nào là bốn không tìm những gì đã mất không sửa lại cái gì đã già yếu ăn và uống quá độ, đắc ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tối thắng, phàm những gia đình nào nầy các tỷ kheo đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản không được tồn tại lâu dài, tất cả đều cho bốn sự kiện này hay là một trong những sự kiện này phàm những gia đình nào nầy các tỷ kheo đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản được tồn tại lâu dài tất cả đều do bốn sự kiện này hay là một trong bốn sự kiện này thế nào là bố tìm những gì đã mất sửa lại cái gì đã già yếu ăn và uống không quá độ đặt nữ nhân hay nam nhân có giới trong địa vị tối thắng phàm những gia đình nào này các tỷ kheo đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản được tồn tại lâu dài Tất cả đều do bốn sự kiện này Hay là một trong những sự kiện này Sáu Con ngựa thuần chủng Đầy đủ với bốn đức tánh Này các tỷ kheo Một con ngựa của vua Hiền thiện thuần chủng Xứng đáng để vua dùng Thuộc quyền sở hữu của vua Được xem như một biểu tượng của vua Thế nào là bốn Ở đây Này các tỷ kheo Một con ngựa của vua hiền thiện thuần chủng đầy đủ với sắc đẹp đầy đủ với sức mạnh đầy đủ với tốc lực đầy đủ với cân đối đầy đủ với bốn đức tánh này này các tỷ kheo một con ngựa của vua hiền thiện thuần chủng xứng đáng để vua dùng thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như một biểu tượng của vua cũng vậy này các tỷ kheo đầy đủ với bốn pháp Một tỷ kheo đáng được cung kính Đáng được tôn trọng Đáng được cúng dường Đáng được chấp tay Là ruộng phước vô thượng ở đời Thế nào là bốn? Ở đây này các tỷ kheo Tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp Đầy đủ sức mạnh đầy đủ tốc lực Đầy đủ cân đối Và này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp Ở đây này các tỷ kheo tỉ kheo sống có giới luật sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn patimokha đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các pháp như vậy này các tỉ kheo là tỉ kheo đầy đủ sắc đẹp và này các tỉ kheo thế nào là tỉ kheo đầy đủ sức mạnh ở đây này các tỉ kheo Tỉ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, dũng mãnh không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các tỉ kheo, là tỉ kheo đầy đủ sức mạnh. Và này các tỉ kheo, thế nào là tỉ kheo đầy đủ tốc lực? Ở đây, này các tỉ kheo,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 Tỷ kheo được thâu nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn thất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ sự thân đối. Này các tỷ kheo, thành tựu với bốn pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, được tôn trọng, được chắp tay, được cúng dường là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy con ngựa thuần chủng giống như kinh trước chỉ khác khi định nghĩa về tốc độ của tỷ kheo có giải thích khác như sau: già này các tỷ kheo thế nào là tốc độ vị tỷ kheo ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát như vậy. Này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ tốc lực Tám, lực Này các tỷ kheo, có bốn lực này Thế nào là bốn, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực Này các tỷ kheo, có bốn lực này chín sống trong rừng Thành tựu với bốn pháp Này các tỷ kheo, tỷ kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng Các ngôi rừng rậm rạp, Các trú xứ xa vắng, Thế nào là giới bốn? Giới dục tầm, Giới sân tầm, Giới hại tầm, Liệt tuệ, Trần đột, Căm ngọng. Thành tựu với bốn pháp này, Này các tỉ kheo, Tỉ kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng. Các ngôi rừng rậm rạp, Các trú xứ xa vắng, Thành tựu với bốn pháp, Này các tỉ kheo,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 hành động thành tựu với bốn pháp này các tỷ kheo kẻ ngu si không thông minh không là bậc chân nhân tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc không sinh lực có tội bị người trí quở trách tạo nhiều vô phước thế nào là bốn với thân nghiệp có tội với khẩu nghiệp có tội với ý nghiệp có tội với đi kiến có tội thành tựu với bốn pháp này này các tỷ theo kẻ ngu si không thông minh không là bậc chân nhân tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc không sinh lực có tội bị người trí quở đắc tạo nhiều vô phước thành tựu với bốn pháp này các tỷ theo bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình xử sự không như người mất gốc có sinh lực không có tội, không bị người trí quở trách và tạo nhiều phước đức thế nào làm giới bốn giới thân nghiệp không có tội giới ngữ nghiệp không có tội giới ý nghiệp không có tội giới tri kiến không có tội thành tựu với bốn pháp này này các tỷ heo bậc hiền trí tạo nhiều phước đức hai mươi bảy la mã phẩm nghiệp đạo một Chấp nhận Thành tựu với bốn pháp Này các tỉ kheo Như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục Thế nào là với bốn pháp Tự mình sát sanh Kích lệ người khác sát sanh Chấp nhận sát sanh Và tán thán sát sanh Thành tựu với bốn pháp này Này các tỉ kheo Như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục Thành tựu với bốn pháp Này các tỉ kheo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời thế nào là với bốn pháp tự mình từ bỏ sát sanh khích lệ người khác từ bỏ sát sanh chấp nhận từ bỏ sát sanh tán thán từ bỏ sát sanh thành tựu với bốn pháp này như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời hai chấp nhận như trên pháp ở đây là lấy của không cho và từ bỏ lấy của không cho ba chấp nhận như trên pháp ở đây là tà hạnh trong các dục và từ bỏ tà hạnh trong các dục bốn chấp nhận như trên pháp ở đây là nói láo và từ bỏ nói láo năm chấp nhận như trên pháp ở đây là tự mình nói hai lưỡi và từ bỏ nói hai lưỡi sáu chấp nhận như trên Pháp ở đây là tự mình nói lời thô ác và từ bỏ nói lời thô ác. Bảy Chấp nhận Như trên Pháp ở đây là tự mình nói lời phù phiếm và từ bỏ nói lời phù phiếm. Tám Chấp nhận Như trên Pháp ở đây là tự mình tham dục và tự mình không tham dục. Chín Chấp nhận Như trên Pháp ở đây là tự mình có tâm sân hận và tự mình không có tâm sân hận. 10. Chấp nhận Thành tựu với bốn pháp, này các tỉ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp? Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỉ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thành tựu với bốn pháp Này các tỉ kheo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời thế nào là với bốn tự mình có chánh kiến khích lệ người khác có chánh tri kiến chấp nhận chánh tri kiến và tán thán chánh tri kiến thành tựu với bốn pháp này như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời hai mươi tám la mã Phẩm tham, tham để thắng tri tham Này các tỉ kheo Bốn pháp cần phải tu tập Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỉ kheo Tỉ kheo sống tùy quán thân trên thân Diệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm Nhiếp phục tham ưu ở đời Tùy quán thọ trên các đẳng thọ Tùy quán tâm trên tâm Tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. để thắng tri tham, này các tỉ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. để thắng tri tham, này các tỉ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, không cho sanh khởi. Đối với các pháp ác bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến chúng đoạn tận. Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến cho sanh khởi đối với các pháp thiện đã sanh cởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm trì tâm khiến chúng được duy trì không có lu mờ được tăng trưởng được quảng đại được tu tập được thỏa mãn này các tỷ kheo để thắng tri tham bốn pháp này cần phải tu tập để thắng tri tham này các tỷ kheo bốn pháp cần phải tu tập thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập như ý túc thành tựu giới dục thiền định tinh cần hành tu tập như ý túc thành tựu giới tinh tấn thiền định tinh cần hành tu tập như ý túc thành tựu giới tâm thiền định tinh cần hành tu tập như ý túc thành tựu giới tư duy thiền định tinh cần hành Để thắng tri tham, này các tỉ kheo, bốn pháp này cần phải tu tập. Để liễu tri, này các tỉ kheo, để đoạn diệp, đoạn tận, trừ diệp, tiêu diệp, ly tham, đoạn diệp, từ bỏ, xả bỏ tham, bốn pháp này cần phải tu tập. Để liễu tri, đoạn diệp, đoạn tận, trừ diệp, tiêu diệp, ly tham, Đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ sân, si, phẫn nộ, im hận, dèm pha, nhiệt não, tật đố, sang tham, mang trá, xảo trá, ngoan cố, bồng bột, mạng, quá mạng, say mê, phóng vật. Bốn pháp này cần phải tu tập.